Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thời gian, thành ra cuộc sống đôi lúc cũng không có gì thú vị lắm Còn ông ở đây thì tuyệt vời Chúng ta có thể ngồi đánh với nhau vài ván cờ thật hứng thú Mà không phải lo canh đồng hồ nữa Rồi rót thêm rượu vào ly cho tôi, ông lại tiếp Lẽ dĩ nhiên là lúc nào ông muốn ngồi vào bàn viết Thì xin cứ tùy nghi cho Tôi ấy là người rất tôn trọng nghề viết văn đấy Thế là xong Tôi hiểu ông sẽ tổn thương tự ái Nếu tôi bàn thêm về vấn đề tiền bạc trả cho việc ăn ở này Tôi nghĩ ra một cách là khi đến ăn tại quán hát sư Tôi sẽ dành phần trả tiền để bù vào đó Quả là mùa hè đi qua thật êm đềm Thường ngày tôi ngồi viết vài giờ đồng hồ vào buổi sáng sớm Rồi dạo quanh tỉnh vào buổi chiều Tới giờ về tắm rửa Ngồi uống một vài ly rượu khai vị, tán gẫu với ông Huỳnh trước khi đi ăn chiều tại quán hát sư. Sau bữa ăn trưa, tôi thường lang thang đi dạo dọc theo những đường phố nhỏ đầy cây bóng mát của thị xã âm ly. Ở đây, cái cảnh sát yên bình, cái không khí trong lành, cái cảm giác bền vững toát ra từ những ngôi nhà cổ lâu đời, làm tôi thấy như mình đang sống đắm mình trong một thế giới mộng ảo nào khác. Việc viết lách của tôi cũng tiến triển đúng theo chương trình đã ấn định. Ra thì tôi trở nên hồng hào và tôi thường thắng nhiều hơn trước trong những ván đánh cờ với ông. May mắn cho tôi, ông ta là người có tinh thần thể thao, tuy thua nhưng không bao giờ nổi tính xấu. Sự tiến bộ trong các nước cờ tướng của tôi được ông coi như một thách thức mới đầy thú vị. Và tôi nhận thấy là cả hai chúng tôi đều đạt kỹ thuật cao hơn trước. Cho đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn cảm thấy cái thích thú khi nhớ tịnh ván cờ sôi nổi kỳ phùng địch thủ này. Thế rồi, một buổi trưa, trời nắng gắt, đang lang thang đi dưới hàng cây rợp bóng mát, tôi bỗng chú ý đến một tấm bảng ghi Đường An Địa. Cái tên đường là lạ, khêu gợi lòng hiếu kỳ của tôi. Tôi vội rẽ nhanh vào đó. Con đường này hoàn toàn không giống những con đường khác tại âm ly. Dọc theo hai bên đường, toàn là những ngôi nhà cổ thật yên tĩnh. Trung quanh có vườn cây rợp mát với hai hàng cây cổ thụ cành lá sum xuê. Con đường vắng lặng, không một bóng người qua lại. Đi gần đến cuối đường mới thấy đó là một con đường cụt, rồi muốn quay về đành phải đi ngược trở lại. Tôi đi tới cuối đường, băng ngang qua lề bên kia để đi trở về. Đó là lần đầu tiên tôi để ý đến ngôi nhà ở phía cuối đường. Bề ngoài thì trông cũng bình thường thôi, chỉ là một ngôi nhà gạch hai tầng. Nhưng khác cái là chung quanh nhà mọc lan tràn những loại thảo mộc đủ loại lớn bé. Hình dáng ngoại lai rất xa lạ, không thấy có dấu hiệu nào được chăm sóc cả. Tôi đặc biệt chú ý đến một loại cây leo trường xuân có cảnh dây lớn bao phủ gần như toàn diện mặt tiền ngôi nhà, che lấp cả cửa sổ. Tất cả đều như bị phủ kín rồi, chỉ thấy được cửa ra vào thôi. Tôi từng biết nhiều giống cây leo, nhưng lại chưa bao giờ thấy có cây leo to đến thế. Lá cây xanh tốt, phản chiếu ánh nắng mặt trời dọi xuống xuyên qua kẽ lá, ánh lên cái màu tim tím Ngay cái lúc đứng ngắm nghĩa cây leo bất thường kia, tôi chợt nhìn thấy khuôn mặt một người đàn ông đầu tóc bạc trắng, từ bên trong khung cửa sổ ở trên lầu đang đưa mắt nhìn ra ngoài. Khung cửa sổ cũng bị dây leo che khuất. Trong tích tắc, khi tôi nhìn lại, thì khuôn mặt ấy đã biến đâu mất, không hề để lại dấu vết nào cả. Tôi bỏ ra về và đi ngược trở lại đường An Địa để ra trung tâm âm ly. Đến buổi chiều, vào giờ uống rượu khai vị, tôi nhắc đến chuyện trên, thì được ông Huỳnh cho biết, đó chính là căn nhà của ông Phạm Minh, Một nhà thảo mộc học có tiếng đấy. Ông này thường đi du hành khắp nơi trên thế giới đem về các loại cây quý hiếm. Ông ta có một khu vườn để cho khách tham viếng. Nhưng mấy năm gần đây, ông ta bị bệnh và bây giờ như ở ẩn vậy. Rất ít người gặp được ông ta. Ông ta đóng cửa trong nhà để mặc kệ cây cối mọc um tùm. Tiếc thật đấy. Thế rồi, ông Huỳnh ngừng nói, nhấp một ngụm mắt tin. Một lúc sau, như để đắn đo rồi lại tiếp, chả là ông ấy có họ xa với tôi, cho tôi giữ chìa khóa để vào nhà đó, nhưng tôi không hề nghĩ đến việc dùng nó. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net